Vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 43 sắp chết cùng nữ tử này gặp nhau thứ 5 giây. Toàn bộ trong không gian liền chỉ còn lại tử lương cùng nàng còn tại đứng vững. Một trần ngắn ngủi chầm mặt. Tử lương vẻ mặt đau khổ nhìn xem những cái kia đã bị đập thành bánh thịt. Hoặc là đầu một nơi thân một nẻo các đồng bản. À, nói đến. Ta cảm thấy chúng ta quan hệ còn tính là không tệ. Ngươi làm như vậy có phải là quá không nể mặt ta hắn nói nói. Ô quan hệ không tệ ha ha. Ta cũng không cho rằng trong vũ trụ này. Có người nào sẽ cùng ngươi quan hệ không tệ. Các ngươi cùng một chỗ. Nhiều nhất bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi đi. Nữ nhân kia tiếp tục hướng bên này đi tới. Hai chân trần dấm tại hội tù thành hoa vũng máu bên trong. Mỗi một lần nâng lên đều ngay tiếp theo sền sệp sợi tơ. Vốn nên là buồn nôn đến cực điểm. Nhưng là. Lại vẫn cứ đẹp để người không rời nổi mắt. Rốt cục Nàng vẫn là đi đến tử lương trước mặt. Lại nói. Liền xem như bọn hắn thật là bằng hấu của ngươi. Vậy ta rất tình nguyện để bọn hắn chết trước mặt ngươi. Dù là điều này có thể để ngươi trong lòng có một hơi dây áy náy cũng tốt. Ha <cười> ha. Thế nhưng là, như ngươi loại này cản bã nam thật minh bạch ấy nấy là có ý gì A vừa dứt lời. Nữ nhân kia tiên giếm rụt huyết bờ môi liền hôn lên tử lương. Đầu tiên là cổ, sau đó là dâu ria sồm xoàn cái cầm, miệng, gương mặt, con mắt. Nàng cứ như vậy hôn tử lương thân thể giống như là bị cái gì lực lượng khống chế, khẽ động không thể không động. Qua vài giây đồng hồ, nữ nhân kia tựa hồ là hôn đủ. Môi của nàng rốt cuộc lưu luyến không rời rời đi tử lương mặt. Bất quá lúc này, tử lương bên trái hốt mắt. Đắt là một cái máu me đầm địa lỗ máu. Bất luận thời điểm nào thân thể của ngươi đều là mỹ vị như vậy. Nữ nhân kia liếm một cái vết máu ở khóe miệng. Cái kia dụ hoạt mị thái lại thêm vừa mới mang theo dâm phi hương vị một câu. Đủ để vậy bất cứ người nào hai chân mềm nhũng. Liên quỷ dạp xuống nàng màu đỏ tươi váy phía dưới Nhưng là lúc này tử lương cảm nhận được chỉ có thống khổ Mà nữ nhân kia trong miệng mỹ vị cũng thật chính là mặt chữ trên ý nghĩa mỹ vị Bởi vì chỉ nghe ba một tiếng Giống như là một viên nho bị tắn phá đồng dạng Nữ nhân kia tinh tế nhai nuốt lấy Do gì ra một mặt thỏa mãn thần sắc A, ngươi khả năng lý giải không? Mặc dù ta biết đau đớn đối với ngươi mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là... Vừa nhìn thấy thân thể ngươi đối thống khổ đáp kích phản ứng. Ta thật hưng phấn giống như là muốn cao trào đồng dạng. Tử lương một bên liều mạng áp chế thân thể kịch liệt co rút. Một bên tận lực bày ra điềm nhiên như không có việc gì tư thái. Ta có người bằng hữu. Ăn đồ ăn yêu thích cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hắn hiện tại chết. Hắn chỉ vào một bên Han Ni Ban nói ra. Nếu như ngươi có thể đem nàng phục sinh. Ta nghĩ các ngươi hai hẳn là có thật nhiều cộng đồng chủ đề. Nữ nhân kia cười cười. Ngươi nói là cái kia thực nhân ma à. Không không không. Ta cũng không thích ăn người. Ta chỉ là thích ăn ngươi a Nói xong, nàng đem ngón tay luồn vào tử lương cái kia đấm máu trong hút mắt nhẹ nhàng lật quấy. Cũng không biết vì cái gì. Tử lương thời khắc này ti tô nốt máu không có phát huy tác dụng. Ánh mắt của hắn cũng không có tái sinh. Chỉ là như vậy không làm nhảm làm nhảm. Mặt cho cái kia mảnh Khảnh ngón tay tùy ý ra vào. Rút cục. Nàng rút ra chính mình ngón tay. Ngầm trong miệng. Tỉ mì hút. Ta sẽ ăn rất cẩn thận. Rất cẩn thận. Ta sẽ để ngươi nếm khắp ngươi có khả năng ngấm lại tất cả thống khổ. Bất luận là trên tinh thần. Vẫn là trên nhục thể. Sau đó. Nhìn xem ngươi thê thảm chết đi. Lại đem ngươi phục sinh. Ác như thế ta có thể xét làm cho ngươi ngủ không ngon rấp. Nữ nhân ngủ không ngon rấp có thể đối làn ra không tốt. Tử lương nói xong. Vì ngươi, ta nguyện ý. Loại thống khổ này trò chơi ta có thể một mực chơi tiếp tục. Yên tấm. Tại ngươi thống khổ kêu rên thời điểm. Ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ nghe ngươi đem tất cả khẩn cầu giải thoát cầu khẩn nói một ngàn lần. Một vạn lần. Sau đó lại cử tuyệt ngươi. Lần này, ta sẽ không lại để ngươi chạy mất. Nói xong, nữ nhân kia liền đem ngón tay đè vào tử lương giữa lông mày, một chút xíu tiến vào trong đầu của hắn. Lấy hiện tại tử lương tình huống thân thể. Nếu như không có ti tô nốt máu phụ trợ, Như vậy dạng này bị ngón tay đâm vào đầu, khẳng định sẽ làm trận chết đi. Nhưng mà, ngươi tên gì tử lương đột nhiên hỏi, nữ nhân kia không có trả lời. Nàng yêu nguyên trầm rãi, hưởng thụ, thể nghiệm lấy ngón tay của mình đâm vào tử lương não đồng cảm giác. Tại ta trước khi chết, tối thiểu là lần này trước khi chết, ngươi trung quy hẳn là đem ngươi danh tự nói cho ta. Không phải sao tử lương yêu nguyên nói xong. Chúng ta nhận biết lâu như vậy. Ngươi mỗi lần đều muốn để ta nhớ ký ngươi sanh tử Hiện tại ta chủ động hỏi ngươi. Vì cái gì lại không nói cho ta tử lương hỏi. Giờ phút này. Nữ nhân kia ngón tay đã đâm vào hai cái đốt ngón tay. Loại tình huống này, một người cũng đã thống khổ nói không ra lời, hoặc là khả năng đã chết. Nhưng là... Tử lương yêu nguyên như cái người không việc gì đồng giảng. Hơn nữa vừa vặn tương phản chính là. Hắn nguyên bản thống khổ đến co rút thân thể dần dần bắt đầu an tính lại. Ta không biết sự tình, liền không có biện pháp ở trong giấc mộng xuất hiện, phải không? Hắn đột nhiên nói. sau đó vậy mà không lọt vào mắt ngay tại đâm vào mình trong đầu ngón tay. Còn tự mình đốt một điếu thuốc. Vừa giúp lời. Hết thảy chung quanh đều biến mất. Ngược lại thay thế, là đen gịp một màu không gian vũ trụ, tử lương tại rơi xuống, mà trước mặt hắn, là một đoàn như là tinh vân đồng sảng to lớn màu đỏ tươi cử nhãn, phấn nộ nhìn trăm chú lên hắn, quả nhiên là mộng cảnh ác, có thể làm cho người mơ tới mình nổi tâm nơi không muốn nhất nhìn thấy, hoặc là đáng sợ nhất tràng cảnh. Bởi vì toàn bộ đều là gặp mộng cảnh người trong tâm chỗ sâu sự vật hoặc là hồi ước. Vì lẽ đó, rất thật để người khó phân biệt thật giả. Bất quá. Nếu là đối đây hết thảy sinh ra hoài nghi. Hoặc là dứt khoát chính là biết mình đang ở tại trong mộng cảnh. Như vậy, những này mộng liền đã không còn có tác dụng. Ta nói không sai đi. Nói xong, hắn còn vô cùng bình tĩnh giúp điếu thuốc. Vừa dứt lời. Ha ha, người rất thông minh. Một thanh âm nói ra có rất ít người có thể phát giác được mình ở trong giấc mộng. Tử lương nhúng nhúng vai. Đúng vậy à. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Dù sao cái kia bà nương đều xuất hiện. Ta còn thực sự có chút hoảng hốt đâu. Mà ta sở dĩ có thể biết mình ở trong giấc mộng. Kỳ thật chính là ôm trước khi chết một chút tưởng niệm mà thôi. Dù sao ai tại sơn cùng thủy tận thời điểm Đều sẽ theo bản năng nghĩ nếu là đây là tại nằm mơ tốt bao nhiêu à Không nghĩ tới thật đúng là Haha <cười> thật thú vị Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm Bởi vì dù cho ngươi biết đây là mộng cảnh Vậy ngươi cũng không có cách nào thoát thân Vì lẽ đó Ngươi ngay tại mộng cảnh này bên trong trầm rãi chờ lấy chết đói đi Ha ha ha ha vừa dứt lời Quanh một cái tử lương bên người toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ Trong thế giới hiện thực Tử lương cổ bị lời khí cắt ra Máu tươi dâng trào vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 44 phản sát đúng vậy Tử lương bọn người ở trong giấc mộng Mà khiến cho bọn hắn tiến vào mộng cảnh Là một tên cấp 4 người đột biến sinh tên hiệu Áp mộng tên này người đột biến năng lực. Từ hắn tên hiểu bên trong liền có thể biết được. Đó chính là khống chế mộng cảnh. Phát động điều kiện rất đơn giản. Đó chính là chỉ cần hắn trông thấy ngươi. Liền có thể để ngươi nằm mơ. Loại này trông thấy thậm chí không cần trực tiếp ánh mắt tiếp xúc. Liền xem như tách màn hình đều có thể phát động. Trên thực tế, thời khắc này sinh cũng không có tại đại sảnh này bên trong. Mà là thông qua căn cứ nơi nào đó máy dám thì nhìn xem tử lương bọn người. Hắn loại năng lực này là không có hạn chế số lượng. Nếu như hắn nghĩ, hắn có thể đứng tại cây nào đó trên quảng trường. Duy nhất một lần để mấy ngàn mấy vạn người đều lâm vào áp mộng bên trong. Không cần tiếp tục thi pháp, không cần ngâm sướng, không nhìn khoảng cách hoàn toàn thuẫn phát. Mặc dù không có cái gì trực tiếp tổn thương năng lực. Nhưng là tựa như là vừa rồi tử lương suy đoán như thế Mộng cảnh của hắn hoàn toàn là để người lâm vào mình sợ hãi nhất một loại sự kiện bên trong Vì lẽ đó Có rất nhiều người đều là tại trong giấc mộng của mình tươi sống bị tra tấn đến tinh thần sụt đổ Thậm chí xòa chết tươi Đương nhiên Người ngại khó khăn Cũng có thể cầm đem đao Trực tiếp đem nằm mơ người kia đâm chết Mặc dù loại hành vi này sẽ để cho đối phương lập tức thoát ly mộng cảnh Nhưng là Mẹ nhà hắn đều chết tự nhiên cũng không quan tâm có làm hay không mộng Cũng chính bởi vì loại này cường đại năng lực khống chế Dùng áp mộng trở thành trừ phượng hoàng bên ngoài Bảo vệ cách này căn cứ quân sự lại một cái cường đại chiến lực Cái kia có người muốn hỏi Loại năng lực này có phải là quá mạnh một chút Chỉ cần thời gian cho phép Hắn hoàn toàn có thể để người của toàn thế giới đều bị mình khống chế A Vì cái gì chỉ bị phân loại làm cấp 4 người đột biến đâu đây là bởi vì Áp mộng gì năng thật chính là nằm mơ Ăn Nằm mơ Mặc dù so truyền thống trên ý nghĩa nằm mơ cấp độ càng sâu một chút Nhưng là vẫn như cũ cũng là nằm mơ Không phải khống chế tinh thần Càng thêm không phải thôi miên Vì lẽ đó Ngươi không thể chỉ huy một người đi làm cái gì. Càng thêm không thể chủ động đi chế tạo người kia trong đầu không có mộng cảnh. Chỉ có thể để những cái kia nhận hắn gì năng ảnh hưởng người. Đứng, cái này cũng liền dẫn đến hắn gì năng tính hạn chế. Ví dụ như, hắn không thể để cho một con cá nằm mơ. Bởi vì cá căn bản sẽ không nằm mơ. Cũng không thể để một cách nhận khống chế tinh thần người nằm. Mơ bởi vì đầu ấp của hắn tạm thời không thuộc về mình Mà những này không có cách nào khiến cho lâm vào áp mộng sinh vật bên trong Tự nhiên cũng bao quát cái kia ba con thiểm thực giả Đừng nhìn thiểm thực giả bộ ấp hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài Gia vẻ mình rất thông minh đồng dạng Kỳ thật Bọn chúng cơ bản không có gì năng lực suy tính Hơn nữa bọn chúng cũng không ngủ được Lại thêm bọn chúng căn bản liền không có con mắt Vì lẽ đó nằm mơ cũng sẽ không có cái gì hình tượng cảm giác Cũng không có gì e ngại đồ vật Tóm lại Đủ loại nhân tố kết hợp với nhau Liền dẫn đến tiềm thực giả hoàn toàn không có nhận áp mộng năng lực ảnh hưởng Vì lẽ đó Sili liền có thao tác không gian Cái gì ngươi nói Sili không phải cũng lâm vào áp mộng bên trong á đúng vậy A Nàng đích xác là lâm vào áp mộng bên trong Nhưng là ngươi đừng quên nàng là cái dạng gì mặt hàng Một cái có được một mình sáng tạo gơ vi rút năng lượng người Mặc dù nàng không bằng tử lương nhanh như vậy phát hiện mình ở trong giấc mộng Nhưng là cũng chắc chắn sẽ không quá chậm Hơn nữa Áp mộng chỉ là có thể để cho một người nằm mơ Nhưng lại không có cách nào để một người ở trong mơ không suy nghĩ Vì lẽ đó ở sau đó vài giây đồng hồ bên trong ly tưởng như rất tự nhiên nghĩ đến Để cho mình đáng yêu bọn nhỏ đâm tử lương một đao Có thể thoát ly mộng cảnh khẳng định tốt nhất Liền xem như không có thoát ly trong mộng Cái kia cũng không có việc gì Dù sao tên kia sẽ tái sinh Thế là liền xuất hiện phía dưới một màn Một cái thiểm thực giả nghe mùi thuốc lá Tìm đến cái kia dâu ria sồm soàn ra hỏa Sau đó tay lên đao rơi Trực tiếp đem tử lương cổ cho rừng A màn hình trước xin xinh đều mắt trợn tròn Hắn suy nghĩ Này làm sao không đợi tự mình đồng thủ Đám này người xâm nhập liền tự mình bắt đầu vội vàng tự sát đâu Nhưng mà Càng thêm làm hắn mắt trợn tròn chính là Cái kia bị cắt mở cầu người Vậy mà điểm nhiên như không có việc gì vươn tay Kéo lấy mình rũ cụt lấy đầu Hướng phía trước khẽ trụt Cái kia vết thương thật lớn liền nhanh chóng khép lại. A nha, hạ thủ có phải là cũng quá nặng một chút, các ngươi khẳng định đã sớm muốn lộng chết ta đi. Tử lương nhúng bả vai nói ra, ồ, V quy, quy, mơ. Lời này ta trước đó đã từng nói. Thời khắc này dinh sinh mắt trợn tròn sau khi. Cũng tranh thủ thời gian ổn định tâm thần. Ác mộng của hắn gì năng tại loại này gần như sắp chết tổn thương phía dưới. Tự nhiên là sẽ bị bài trừ. Mà năng lực tái sinh cường đại người đột biến hắn cũng không phải chưa thấy qua. Vì lẽ đó, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại lần nữa phát động năng lực. Tử lương cũng lần nữa lâm vào trong mộng cảnh. a quá ngây thơ, ngươi cho rằng giảng này liền có thể thoát ly ta. Đậu phộng. Hắn còn chưa nói xong cái kia thiểm thực giả liền phúc một tiếng, lại cho tử lương lập tức. À nhà, à nhà. Ngươi liền may mắn đi Nếu là bên kia tiểu cô nương biết rõ ngươi ở đâu Những này đáng yêu tiểu sủng vật đâm xuyên không phải ta thân thể Mà là ngươi Tử lương lại đem đầu của mình đỡ thẳng nhẹ nhàng nói lại Xin xin kinh thường cười một tiếng Mặc dù cái này mấy cách buồn nôn quái vật sẽ không nhận áp mộng khống chế Nhưng là thì tính sao Các ngươi căn bản tìm không thấy ta À Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn tìm tới đây máy giám thị. Sau đó để ta mất đi đối khống chế của các ngươi. Phải không? Ha <cười> ha. Kia là không thể thực hiện được. Bởi vì cái này đại sảnh máy giám thị hoàn toàn là khảm vào vách tường. Hơn nữa đi qua cường đại phòng ngự xử lý. Bằng không ngươi cho rằng. Ta nói tại sao phải chờ các ngươi đi đến nơi này mới đối các ngươi phát động công dịch. Vì lẽ đó, ngươi liền trầm rãi ở đây lặp lại ngủ mất lại tỉnh lại trò chơi đi. Ta có nhiều thời gian. Đợi đến bộ đội tiếp viện vừa đến. Ngươi liền chờ chết đi đúng lúc này. À, chờ chết một thanh âm đột nhiên. Từ xin xin sau lưng chuyển đến. Đem hắn xỏa đến bỗng nhiên một cái cơ linh. Vội vàng quay đầu lại. Ngay sau đó, hắn liền khiếp sợ chừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy Rõ ràng hẳn là trong đại sảnh một đoàn người Vậy mà toàn bộ đều xuất hiện sau lưng mình tiên sư nó Tình huống như thế nào dinh sinh ở trong lòng gầm thét lên Bất quá Chấn kinh thì Chấn kinh Hắn vẫn là cực kỳ nhanh chóng phát động mình áp mộng kỹ năng Nhưng mà À Ta không biết trong thế giới này Còn có hay không tâm lý tư vấn sư cái nghề nghiệp này Nhưng là tại của ta trong thế giới kia. Thân là một tên bác sĩ tâm lý. Phân biệt mộng cảnh thế nhưng là một hạng cơ bản kỹ năng. Han Ni Ban có chút ngửa đầu nói. Hốn đàn. Chuyện gì xảy ra dinh sinh vừa mắng. Một bên lại liên tục phát động nhiều lần kỹ năng. Nhưng là. Vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tốt tự xưng ác mộng. Lại ngay cả mình phải chăng ở trong giấc mộng đều không phân biệt được ni ban thản nhiên nói. Sau đó. Cầm một con dao giải phấu. Hời hợt đi tới. Ngu xuẩn hương vị. liền tốt nhất hương liệu đều che giấu không đi xuống A. Nói xong cây đao kia liền cắm vào dinh sinh lồng ngực. Vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 45 niết bàn từ thôi miên đến phản thôi miên. Cách này một hệ liệt thao tác nhìn vô cùng đơn giản. Trên thực tế. Vẫn là rất sườm già Trên thực tế Cái thứ nhất giải khai áp mộng cũng không phải là tử lương Mà là Hannibal Hắn không phải là bởi vì manh mối gì mà phát hiện mình ở trong giấc mộng Chỉ là đơn thuần bởi vì Tinh thần hệ dị năng đối với hắn không quá có tác dụng mà thôi Nhưng là Tại đột phá mộng cảnh về sau Hắn nhưng không có lập tức hành động Mà là tiếp tục giả vờ như mình còn tại trong khống chế. Sở dĩ dạng này, hoàn toàn là bởi vì hắn không có phát hiện địch nhân ở đâu. Loại tình huống này tùy tiện thể hiện ra mình đã thanh tỉnh. Rất có thể sẽ bị đột nhiên xử lý. Ai biết địch nhân của mình có phải là sẽ ẩn hình loại hình dị năng. Hắn cũng không giống như là tử lương. ỉa có năng lực tái sinh liền muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó, hắn đang chờ đợi. Rốt cuộc qua mấy phút, hắn liền thấy một cái thiểm thực giả đem tử lương cổ cho chặt. Loại tình huống này, Hanni Ban khẳng định vừa nhìn liền biết là Silly đang giúp đỡ. Vì lẽ đó, hắn án binh bất động. Thẳng đến tử lương đem tên địch nhân kia là thông qua máy giám thị đến khống chế mình sự tình moi ra đến về sau. Mới thông qua ánh mắt án chỉ. Tại đối phương một cái kia thất thần nháy mắt. Xâm nhập đối phương tinh thần. Kỳ thật liền Han Ni Ban đều không nghĩ tới. Tại cách này tinh thần năng lực trong huyết đấu. Mình vậy mà không tốn sức chút nào liền chiếm thượng phong. Bất quá cái này cũng khó trách. Bởi vì sinh áp mộng năng lực hoàn toàn là một loại dĩ năng. Là bẩm sinh thiên phú. Tại cách này từ người đột biến thống chỉ thế giới bên trong. Đã có rất ít sống như là Han Ni Ban loại này hoàn toàn dựa vào tinh thần của mình rèn luyện. À tưởng ý xâm các loại hình thức, gắng gượng sen luyện ra lực lượng tinh thần ra hỏa. Hai loại tinh thần lực ở giữa chinh lực, tựa như là to lớn màn thầu cùng tiểu thạch đầu con đồng dạng. Mặc dù cái trước nhìn thể tích lên là tuyệt đối nghiền ép, cái sau nhưng là nếu thật là chạm thử con, tảng đá lại có thể tùy tiện đâm thấu đối phương. Mà tại cái này chuyện sau đó, liền làm rất dễ Hany ban cùng tử lương phân biệt đối còn tại trong mộng cảnh còn lại ba người một trận đâm đao. Đem bọn hắn đều đâm tỉnh. Về sau Há Vi. Cun lại đối lần lượt trị liệu. Trong lúc đó. Lão Vi còn phàn nàn nhiều lần. Nói mình mộng thấy mình đem cho be vô chặt. Tốt à đây đối với hắn đến nói hoàn toàn chính xác xem như kinh khủng nhất sự tình. Sau đó. Tử lương thông qua la bàn dẫn đường. Lão Huy một trận hủy đi tường mở đường Rất nhanh Đám người tìm đến xin xinh Lại chuyện sau đó Mọi người cũng đều biết Mà trong đoạn thời gian này bên ngoài căn cứ bão cát vẫn như cũ Nhưng là Phượng Hoàng Mắc Nè Tô Còn có Logan ba người Còn duy trì ngay từ đầu khoảng cách Ai cũng không hề động Kỳ thật Ta ngay từ đầu liền hoài nghi tới ngươi Dù sao, sự dự luật chi tiết thấy thế nào đều không giống như là xuất từ sạc lơ ý nguyện. Mà trên thế giới này, có thể bức bách sạc lơ làm ra mình chuyện không muốn làm người. Cũng chỉ có ngươi. Mác nghe tô hẳn nhiên nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn. Nhưng là Đác Phượng Hoàng muốn nghe đến. Cái kia nàng liền nhất định có thể nghe được. Phượng Hoàng lắc đầu, không, không ai có thể khống chế sạc lơ, cho dù là ta cũng không thể. Sạc lơ cả một đời hướng tới hòa bình, mà không phải nô dịch. Phượng Hoàng lắc đầu, ha ha, ta cho là ngươi sống hơn 100 tuổi cuối cùng có thể có chút giải thích của mình đâu. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là biến thành một cách lão hồ đồ. Ngươi cảm thấy trên thế giới này tồn tại không có nô dịch hòa bình, ha ha Xưa nay không tồn tại đặc biệt là nhân loại phát hiện mình không còn là thế giới này chúa tể tình huống dưới. Phượng hoàng điểm nhiên như không có việc gì nói. Nhân loại trong miệng hòa bình. Chỉ xây dựng ở mình cao cao tại thượng tình huống dưới. Mà người đột biến trong miệng hòa bình. Thì là mình nhất định phải có trí cao huyền lên tiếng. Lý niệm xung đột liền tuyệt đối không có khả năng hòa bình. Mà sạc lơ cũng biết điểm này. Thế nhưng là hắn đang tìm biện pháp. Đúng vậy a hắn tìm tới. Phượng Hoàng nói ra. Kỳ thật hắn sớm tại rất nhiều năm trước thời điểm tìm đến. Chỉ bất quá vẫn luôn đang dối gạt mình khinh người thôi. Nhân loại cho người đột biến ở giữa chiến tranh một khi bắt đầu. Liện tuyệt đối không có khả năng đình chỉ. Đây chính là chúng ta kém tính. Dự luật là hắn có thể nghĩ tới một cái duy nhất đáp án. Vì lẽ đó... Tại hắn dự báo đến mình sẽ chết đi thời điểm. Hắn tìm tới ta. Để ta kéo dài tính mạng của hắn. Để cho ta giúp hắn cho thế giới này mang đến hòa bình. Ngươi nhìn. Thế giới này hiện tại tốt bao nhiêu. Nàng chỉ vào bên người hoang không một vật minh mông biển cát nói. Mác nè tô thoáng trầm mặt một cái kỳ thật. Nữ nhân trước mặt trong miệng nói ra đúng là. Mình kiên trì cả đời tín ngưỡng. Nhưng khi hắn nghe được cái này tín ngưỡng bị một người khác nói ra được thời điểm. Lại không biết vì cái gì. Có chút không thoải mái. Tốt à. Không quản là nhân loại. Vẫn là người đột biến. Cái này không trọng yếu. Ta già. Không muốn lại để ý tới những này. Kỳ thật hôm nay. Ta chỉ là muốn đem cha tư ngươi đón về. Magneto nói. Không đơn thuần là sạc lơ còn có ngươi, xin. Ngay sau đó, ôn Onvejine cũng rốt cuộc mở miệng, ta không biết ngươi còn sống. Không phải, ta khẳng định sẽ. Không cần lại gọi ta dinh dít lên một tiếng. Đột nhiên. Một trận kịch liệt gió bão từ Phượng Hoàng làm nguyên điểm. Bỗng nhiên bảo phát đi ra. Kia là một luồng thuần túy năng lượng. Vì lẽ đó cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Nhưng là trong khoảnh khắc. Cái kia đầy trời cát bụi liền bị đẩy tới mấy ngàn cây số bên ngoài. Đỉnh đầu đám mây bị chấn khai. Nếu như từ vũ trụ trên không thì rác đến xem hướng địa cầu. Người liền có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ sa mạc sa há ra trên không. Tất cả tầng mây đều bị thanh không. Bài biện ra một cách mắt trần có thể thấy mây động. Rên, xe ly đã chết. Người đây rõ ràng nhất bất quá đi. Ngứa khí của nàng lập tức lại hòa hoãn lại, cũng mang theo trần trụi châm chọc nói ra, ngươi tự tay xếp nàng. Mà ta, là nít bàn sau Phượng Hoàng. Không, ta biết ngươi. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi thậm chí cho tới bây giờ cũng không tới tìm ta. Ngươi thậm chí cũng không biết ta còn sống Phượng Hoàng nháy mắt xuất hiện tại Logan trước mặt. Gần trong gang thấp. Từ trong mắt của nàng. Có thể thấy rõ ràng một đoàn như có thực chất lửa giận Kỳ thật Ngươi hẳn là may mắn Bởi vì nếu như ta là Jin Ngươi bây giờ cũng sớm đã chết Ha ha chết tại mình tự tay giết chết người yêu trong tay Chắc hẳn ngươi không có cái gì lời oán dẫn đi Jin ta biết Logan giờ phút này Đã hoàn toàn bị phượng hoàng lực lượng chấu ngăn chặn Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Chỉ cần đối phương thoáng lại vừa dùng lực. Mình liền xét hôi phi yên diệt. Nhưng là, hắn vẫn là sức liều toàn lực mở to miệng. Tốt ai, nhìn như vậy đến, Logan cùng những lão đầu tử kia đồng giảng cũng là như thế một cái ngoan tố người. Hắn lặp đi lặp lại dùng như thế mấy chữ thành công tiêu hao tận trước mặt nữ nhân sau cùng một chút kiên nhấn. Thật là một cái chán ghép ra họ à. Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài nói ra tốt à, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, lô gan, liền biến mất. Vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 46 sạc lơ bên trong căn cứ. Một cách nhìn không ra tài liệu trước cổng chính. Kỳ thật nói là cửa. Hoàn toàn là bởi vì tử lương la bàn biểu hiện phía sau nó có một mảnh cực lớn không gian. Nếu như vẹn vẹn từ ngoại hình thượng xem ra, nó chính là một mặt tường, chỉ bất quá trên tường khảm nạm lấy một cái to lớn, ắc nói đến các ngươi khả năng không tin, nhưng là căn cứ này hẳn là từ thứ nhất chỗ học viện cải tạo. Tử Lương nhìn xem trước mặt to lớn ắc nói, cụn cau mày, có phải là học viện cải tạo ta không quan, hiện tại vấn đề là Nếu như kia cái gì giáo sư liền tại bên trong Vậy chúng ta làm sao đi vào lời còn chưa giúp Chỉ thấy Lão Huy đứng ra Cơ lấy đồ đao Quát khẽ một tiếng Nháy mắt một đảo hàn quang hiện lên Canh canh canh liên tiếp giòn vang Chặt không ra Lão Huy đi về tới nói Cun xoa xoa đầu Cách đồ chơi này nhìn cũng không mỏng Ta cảm thấy nếu như dùng châm đâm ra cửa đến Chúng ta phải tháng sau mới có thể đi vào. Tử lương trầm mặt. Bởi vì bút ký của hắn bên trong. Cũng không có kiểm chắc ra cánh cửa này thuộc tính. Vì lẽ đó. Xuyên tạc người cũng không có cách nào phát động. Đúng lúc này. Nhìn các ngươi hẳn là cần hỗ trợ. Phải không thanh âm một nữ nhân truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy huyến ảnh mèo cùng mô hình nữ hai người từ một cách trong tường đi tới. Bởi vì những người khác là về sau Vì lẽ đó đều chưa thấy qua hai vị này Trong lúc nhất thời Bầu không khí lâm vào khẩn trương Tốt, hai vị này là giúp đỡ Tử lương khoát khoát tay nói Sau đó, liền nhìn về phía huyến ảnh mèo Vì lẽ đó Ngươi có thể mang bọn ta đi vào, đúng không? Huyến ảnh mèo gật gật đầu, đúng vậy Nhưng là chỉ có thể là một người Hơn nữa ta không thể đi theo vào Vì cái gì rất đơn giản Bên trong tinh thần lực quá mạnh Người bình thường đi vào Có thể sẽ chết Không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì ở ngoài cửa bồi hồi lâu như vậy thì ra là thế Một phen về sau Đám người cũng đều gật gật đầu Mà nói chuyện đến tinh thần lực như vậy Han Mi Ban khẳng định là người chọn lựa thích hợp nhất Vì lẽ đó Ta đi Tử Lương nói À, loại chuyện này không phải hẳn là để Hannibal lên sao Silly nghi vấn hỏi. Còn là hắn đi tương đối tốt. Hannibal nhàn nhạt đáp lại nói. Đừng nhìn ra hỏa này không có tinh thần gì năng lực công kích. Nhưng là nếu như nhưng nói sức thừa nhận. Hắn nhưng là rất có thể chịu. Lui một bước nói. Nếu như cái kia giáo sư thật sự có đem nghĩ lại cắm vào đến mấy chục triệu người trong đầu năng lực. Vậy hắn tinh thần lập trường có thể sẽ đạt tới một cách không cách nào tưởng tượng cường độ Vì lẽ đó Vạn nhất đi vào liền chết Cái kia Coi như ta chết Ta cũng sẽ tận lực không cho thi thể của ta xuất hiện tại ngươi trên bàn ăn Tử lương nhích mắt con ngươi nói Sau đó liền đối huyến ảnh mèo nói Tốt Đừng để ý tới đám người điên này Chúng ta đi thôi Dứt lời, tử lương liền chủ động nắm chặt huyến ảnh mèo tay đi hướng cửa chính Xuyên qua vách tường là một loại cảm giác rất kỳ lạ Giống như là chen qua một đoàn chất xẻo xút Yêu nguyên có thể cảm nhận được áp lực Nhưng là Lại không ảnh hưởng hành động Rất nhanh Tử lương thân thể xuyên qua cánh cửa kia Mà huyến ảnh mèo không cùng tiến đến Chỉ là đem tử lương đưa vào về phía sau Liện vung ra tay Đến bước này tử lương chỉ có một người đưa thân vào cái này không gian thật lớn bên trong Rất khó hình dung nơi này là cái gì địa phương Nơi này tựa như là một cái gì thế giới Đâu đâu cũng có đỏ bừng tia sáng cùng bóng người Trong lúc nhất thời để người không phân rõ trên dưới trái phải Vô số thanh âm tràn ngập ở đây Gì xào bàn tán Tây tâm liệt phế Hàng ngàn hàng vạn thanh âm toàn bộ hốn tạp Kia là thế giới này bên trong Lòng của mỗi người âm thanh Cảm giác chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể đem người bộ ấp oanh bảo mà tại dưới chân của mình Là một đầu rất dài huyền không lối đi nhỏ Một mực lan tràn đến cái này đại cầu vị trí trung tâm Ở nơi đó Có một người Yên tĩnh ngồi tại một bộ trên xe lăn Bởi vì là đưa lưng về phía tử lương. Vì lẽ đó. Thấy không rõ mặt mũi của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy trên đầu của hắn. Mang theo một cách mũ giáp. Mũ giáp kia lên dọc theo vô số sợi tơ. Trầm rãi phiêu phù ở cách này cực độ hỗn loạn không gian bên trong. Tử lương biết rõ người kia chính là sạc lơ răng xít sa vi chính là giáo sư dự luật kẻ đầu tiêu. Người tốt. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên Thanh âm này không phải ai phát ra tới Bởi vì tại những cái kia vô cùng hỗn loạn cùng ồn ào bên trong Nó phá lệ rõ ràng Thanh âm này ngay tại tử lương trong đầu của mình A thật xin lỗi, có lẽ ngươi còn không có thích ứng loại này đối thoại phương thức Cái thanh âm kia vang lên lần nữa đến Bất quá Lần này nó không phải trực tiếp tại trong đầu xuất hiện Mà là tại tử lương ngay phía trước Cùng lúc đó Một người cũng xuất hiện ở nơi đó Hắn là đứng vững Kia là một cái lão nhân Nhìn qua rất lớn tuổi Ăn mặt có chút cú phái ưu phục Cùng người bình thường cũng không có cái gì gì dạng Khả năng duy nhất sẽ hấp dẫn con mắt Chính là hắn cái kia không có một sợi tóc đầu Dạng này như thế nào, có phải là quen thuộc nhiều? a thật xin lỗi, còn có những âm thanh này. Quá ồn một chút. Nói xong. Toàn bộ không gian đều thay đổi. Những cái kia quang biến mất. Thanh âm cũng an tính lại. Ngược lại xuất hiện là một tia từ màn cửa bắn vào ánh nắng cùng gió nhẹ. Nhàn nhạt hương trài nhào vào tử lương cách mũi. Tử lương phát hiện. Mình ngồi ở một cách không lớn. Nhưng lại rất ấm áp trong phòng khách Trước mặt là cái có chút cũ bàn trà Mà bàn trà đối diện Đang ngồi lấy cái kia đầu chọc lão nhân Giáo sư sạc lơ Ta tương đối thích trà Nhưng là nếu như ngươi muốn uống chút rượu Đương nhiên cũng có thể Hắn vừa cười vừa nói Từ lương phát hiện Trên bàn trà không biết lúc nào Đã xuất hiện một chén rượu Thật giống như nó một mực liền còn tại đó Chỉ bất quá mình vừa mới không có chú ý tới Đây là ảng giác A tử lương đứng thẳng súng bà vai hỏi ảng giác giáo sư sạc lơ bưng lên một ly trà Hỏi ngược lại Vậy phải xem ngươi muốn làm sao định nghĩa ảng giác Là cái này chén trà tồn tại hay không á hay là nói Ngươi cảm thấy ngươi thì thật không có người được những này hương trà ai nha Nhất định phải trả lời những này cũ vấn đề A tử lương tự mình đốt một điếu thuốc Ta phế khí lực thật là lớn mới đi đến cái trụ sở này. Lại phế khí lực thật là lớn mới nhìn thấy ngươi. Nói đến ngươi hẳn phải biết đi. Ngay tại bên ngoài trụ sở. Lão bằng hứu của ngươi chính đều sắp bị học sinh của ngươi đánh chết. Vì lẽ đó chúng ta liền không thể nhanh lên tiến vào chính đề. Để... Ngươi nói là Egypt cùng Jim đi. Sạc lơ cười cười nói xong. Không cần lo lắng. Để bọn hắn đánh tới đi Kỳ thật Hiện tại Egypt cũng đã bị Phượng Hoàng giết chết Logan cũng thấy Tại Phượng Hoàng lực lượng trước mặt Không có bất kỳ người nào có thể còn sống Chỉ cần một cái ánh mắt Người kia liền sẽ bị phân giải thành phần con trạng thái Nói xong Tử Lương xuất hiện trước mặt một bộ đời cũ TV Mà màn hình trong tấm hình Chính là một mảnh sa mạc Giờ phút này, xin liền đứng tại Magneto bên cạnh, mà Magneto đã giống như là một mảnh bị đánh tan hạt cát, theo gió rồi biến mất còn Logan, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, không đơn thuần là Magneto còn có các nàng. Nói xong, màn hình hình tượng một cái hoán, đổi huyến ảnh mèo cùng mip cu cũng đang dần dần phân giải, còn có ngươi bằng hữu, ái mộ điên cuồng vũ giả ha vi. Cun Sạc Lơ nói xong. Không đơn thuần là nói ra cun danh tự. Hơn nữa nói thẳng ra nàng tại la bàn bên trong được trao cho xưng Hô. Còn có vị này tham ăn phể tâm trí giả Han Ni Ban. Là ghét thao túng thi dụ độc sư Si Li. Bi Hinh A đúng còn có Lão Huy. Cách này đến từ thiên đường đồ tể. Theo Sạc Lơ lời nói. cái kia cũ ký trên TV đến hình tượng lần lượt hoán đổi. Tất cả mọi người biến thành bão cát Tại tử lương trước mắt hóa thành hư vộn Nhưng mà Tử lương vẫn như cú in lặng hút thuốc Ngươi thật giống như cũng không làm sao kinh ngạc Giáo sư sạc lơ nhìn thấy tử lương biểu lộ về sau cười cười hỏi Đúng vậy A Bởi vì ta không biết những này là thật hay là giả Dù sao đối với ngươi mà nói Tại một cách trong đầu rót vào một chút huyến tượng quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại nói. liền ế giết đều chết ở trước mặt ngươi. Ngươi không phải cũng một bộ hờ hững lạnh léo dáng vẻ à. Ha <cười> ha. Cũng đúng. Em ghe tên kia mặc dù đáng ghép. Nhưng là rất châm trọc chính là. Người già về sau. Tiếc nuối nhất. Lại chính là ngươi đã từng ghép nhất người kia. Sạc lơ thì thảo. Sau đó gật gật đầu nói ra, không sai, đây đều là huyến tượng. Tử lương rất không có ý nghĩa một nhấn vai, sớm đoán được. Không không, không phải như ngươi nghĩ. Sạc lơ nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ta nói tới huyến tượng. Không phải cái này trong tivi hình tượng. Càng không phải là gian phòng này. Mà là nói, đây hết thảy. Ngươi đi tới hành lang. Cái trụ sở này. Phía ngoài xa mạc ngươi có thể xác định bọn chúng thật đều tồn tại a tử lương tầm điếu thuốc tay đột nhiên cứng đờ hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng vậy a đã ở đây ngươi thấy có thể là giả như vậy phía ngoài những cái kia đâu ngươi cảm thấy Magneto, Logan, còn có xin. bọn hắn thật tồn tại a ngươi cảm thấy Ngươi thật sự là trong sa mà A ngươi cảm thấy ngươi thật từ học viện bên trong cứu gia đồng bạn của ngươi A. Ngươi đoạn đường này đi tới. Những kinh nghiệm này đều là thật A giáo sư sờ hợt nói xong. Còn có ngươi thật hiểu dự luật A. Một thời gian dài trầm mặt về sau như vậy để chúng ta vừa đi vừa về ban đầu cách đề tài kia đi. Cái gì là ảo giác vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 47 chân tướng chân thật. Tư giả thật nói trắng ra, chẳng qua là ngươi đại não đối tử thân phản hồi thôi. Một cái rất đơn giản ví dụ. Nếu như ta tẩy đi ngươi nguyên bản ký ức, ngươi liền sẽ thật cho rằng, chúng ta thật ngồi ở chỗ này. Bởi vì ngươi thấy màn cửa xuyên thấu qua ánh sáng. Hỏi trà này Hương, bọn hắn thật sự rõ ràng cho ngươi chân thật cảm thụ, vì lẽ đó, đó chính là chân thật. Nhưng là đâu ta cũng không có tẩy đi trí nhớ của ngươi. Vì lẽ đó ngươi yêu nguyên nhớ kỹ ngươi trải qua hết thảy. Như vậy, ngươi liền sẽ cho rằng, Ngươi nguyên bản trải qua chính là thật. Mà lúc này giờ phút này là giả. Nhưng mà bởi vì một câu nói của ta, Ngươi lại đối ngươi nguyên bản trải qua sinh ra hoài nghi. Ngươi vừa mới trong đầu có mấy trăm ý nghĩ trong cùng một lúc tán phát ra. Ngươi bắt đầu hoài nghi ngươi tất cả những gì chứng kiến. Thế nào? Như vậy nếu như giờ này khắc này, ngươi đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện ngươi còn tải ngươi cách kia nhỏ trong bệnh viện đâu. Kỳ thật ngươi trải qua hết thầy cũng đều là giả hoặc là ngươi dứt khoát ngay tại trên lớp học tỉnh lại. Phát hiện mình chỉ là một cách vưng lấy vạn giới bệnh viện tâm thần nằm mơ người bình thường ta có thể rất dễ dàng liền đem những chuyện này tắm vào đầu ớt của ngươi. Cái kia ngươi có phải hay không lại sẽ hoài nghi vừa mới ngươi một mực tin tưởng không nghi ngờ tất cả mọi chuyện thế nào. Có phải là phát hiện. Kỳ thật nếu như vậy xuống dưới. Một tầng phủ lấy một tầng. Ngươi có thể vĩnh viễn hoài nghi xuống dưới. Ngươi sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong chân thật cho hư ảo trong khe hẹp. Vì lẽ đó. Việc ngươi cần không phải hoài nghi. Mà là tiếp nhận. Giáo sư sạc lơ chắp tay trước ngực. Không nhanh không chậm nói với tử lương Mà cái sau Lại mẹ hắn rút điếu thuốc À Tùy ngươi vậy Vì lẽ đó ngươi nói với ta những này có gì hữu dụng đâu nếu như ngươi nghĩ Ngươi bây giờ rất dễ dàng là có thể đem những chuyện này cứng ép cắm vào tư tưởng của ta bên trong Sạc lơ lắc đầu Như thế dĩ nhiên đơn giản Nhưng là ta lại muốn để ngươi thật sự hiểu ta đang làm cái gì Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng mình nhận biết đến lý giải ta. Tử lương rất không có hình tượng hướng trên ghế khẽ nghiêng. Đem mặt mình giấu ở khói mù lượn quanh bên trong. Tốt. Giữa tai lắng nghe. Tốt à. Vậy ta liền nói thẳng thắn hơn. Đây hết thảy đều là giả. Căn bản không có người đột biến cùng nhân loại ở giữa chiến tranh. Càng thêm không có người đột biến nô dịch xã hội này đủ loại âm mưu. Thậm chí căn bản cũng không có thế giới này Đây hết thầy Chỉ là ta chế tạo giả tưởng Sạc lơ thản nhiên nói Ước chừng tại một thế kỷ trước một ngày nào đó Người đột biến rốt cuộc chính thức xuất hiện tại thế nhân trước mặt Về sau Hai cái này giống loài ở giữa mâu thuẫn liền chưa hề lắng lại qua Lúc ấy ta cùng Egypt phân biệt ôm lấy hai loại khác biệt lý niệm Hắn đứng tại người đột biến bên kia Mà ta Thì càng có khuyên hướng chung sống hòa bình Mặc dù hai chúng ta đấu rất nhiều năm Nhưng là chính là bởi vì ta cùng hắn Đem hai loại bè cánh ngưng tủ cùng một chỗ Vì lẽ đó Nhìn như không ngừng xung đột Nhưng trên thực tế hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay Nhưng là tại 70 năm trước ngày đó Hết thảy đột nhiên cải biến Ngày ấy Ta cảm nhận được một cố lực lượng Một luồng vô cùng to lớn lực lượng xâm nhập thế giới này. Ta không biết cố lực lượng kia đến cùng là cái gì. Nhưng là... Cho dù là dinh... Xe ly phượng hoàng lực lượng cũng vô pháp cùng sánh vai. Có lẽ... Đó chính là trong truyền thuyết thần... Mà ta tại cố lực lượng kia bên trong cảm nhận được phấn nộ. Kỳ thật, làm ta đã cho rằng thế giới này muốn xong Thế nhưng là hết thảy cũng không có giống như là ta cho rằng như thế. Thế giới này không có bị cỗ lực lượng kia hủy diệt. Bởi vì nó tựa hộ là không cách nào chân chính sân lẫn tiến đến. Giống như là một cái pha lê cầu. Nó ở bên ngoài. Có thể trông thấy chúng ta. Nhưng lại không có cách nào trực tiếp đem bàn tay tiến đến. Nhưng là. Dối không tiến vào. Không có nghĩa là không có cách nào ảnh hưởng tia sáng. Nhiệt độ chờ một chút nô vật, nó luôn có thể tìm tới một ít biện pháp đến xuyên thấu tầng kia pha lê. Mà ngày đó, ta dùng siêu não, cũng chính là trước ngươi nhìn thấy, ta mang theo cái đầu kia nón trụ, phóng đoán đến nó một tia ý đồ. Cố lực lượng kia trực tiếp điều tiến nhanh hóa bánh răng, nó muốn để toàn bộ thế giới người đột biến tăng lên tiến hóa. Lúc ấy Ta liền nghĩ đến nếu như như thế, sẽ dẫn đến hậu quả gì chiến tranh, Ngô dị, hỗn loạn, toàn bộ thế giới sụp đổ. Đúng tựa như là trước ngươi một mực tại đào móc đoạn lịch sử kia đồng dạng. Mà ta đối với cái này bất lực, bất quá, rốt cuộc ta vẫn là nghĩ đến một cách biện pháp, đó chính là lừa gạt. Ta muốn lừa gạt cái kia thần đan nó chỉ có thể xuyên thấu hoa pha lê đến xem thế giới này. Vậy ta liền cho hắn nhìn một cách nó muốn giả tượng. Vì lẽ đó. Ta lợi dụng siêu não. Thôi miên toàn thế giới tất cả mọi người. Bất luận là người đột biến. Vẫn là nhân loại. Đồng thời. Ta đem bọn hắn tất cả mọi người tư duy toàn bộ tập kết đến cùng một chỗ. Sáng tạo một cách tổng cộng có tư duy tư giả thế giới. Chính là ngươi bây giờ vị trí thế giới này. Đúng vậy. Dự luật mục đích không phải thiên vị người đột biến Càng không phải là vì hòa bình đến cứu vứt nhân loại Mà là tại lửa gặp cái kia thần Vì lẽ đó Liện trở lại nguyên bản vấn đề kia Nếu như tất cả mọi người nhìn thấy cùng một cách huyến tượng Vậy bọn hắn nhìn thấy liền không còn là huyến tượng Thần xuyên thấu hoa pha lệ Cũng chỉ có thể nhìn thấy mọi người nhìn thấy sự vật Vì lẽ đó Nó bị lừa Trên thực tế Tất cả mọi người đang ngủ say Ta che đẩy bọn hắn tất cả tư duy Chỉ còn lại nguyên thủy nhất ăn cùng giao phối Dạng này Chiến tranh liền sẽ không phát sinh Ha <cười> ha Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Ngươi đang nghĩ Nếu như vậy Cái kia còn sống hoặc là chết lại có quan hệ gì Hoàn toàn chính xác Loại tình huống này Nhân loại cùng tảng đá không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vì lẽ đó, ta đang chờ. Ta đang chờ ba kiện có thể để cho thế giới này một lần nữa sống lại cơ hội. Thứ nhất, ta đợi thêm cái kia thần rời đi, hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn chán. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, hắn tựa hồ cũng không muốn rời đi. Thứ hai, ta đang chờ người đột biến ghen hoàn toàn tiến hóa tại quá khứ trăm hơn 10 năm, liền có một cái gìn. Dài nếu như tiếp qua mấy chục năm trong nhân loại Nói không chừng sẽ xuất hiện mấy cái khác cùng din Xe ly mạnh như nhau lớn Thậm chí càng cường đại hơn người Giáng sinh Đến lúc đó Chúng ta liền có thể không còn e ngại cái kia thần lực lượng Bất quá rất không may Người kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện Vì lẽ đó Ta một mực tận sức cho cái thứ ba cơ hội Đó chính là Ta đang một mực suy đoán Cố lực lượng này đến cùng muốn làm gì rốt cuộc Tại hai năm trước một ngày nào đó Ta cảm giác được mặt khác mấy cái nguyên bản không thuộc về thế giới này người xuất hiện Mấy người kia Chính là các ngươi Sạc lơ đột nhiên liền ngẩn đầu cùng tử lương đối mặt Một khắc này ta mới rốt cuộc biết rõ cố lực lượng kia danh tử Đại vũ chủ ý thức Mà nó làm, chẳng qua là đang chờ đợi, chờ đợi ngươi. Nó nghĩ tiêu diệt ngươi, vì thế nó không tiếc làm cho cả thế giới sụp đổ. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ. Nếu như ngươi chết, nó có thể hay không liền có thể hài lòng. Rời đi đâu vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 48 năm người vơ, sơ, 10 vạn qua hồi. Lâu sau, tử lương mới rốt cuộc đem vừa mấy chiếc kia thuốc lá phun ra. Ha <cười> ha! Bất luận là nhân loại vẫn là người đột biến thật là dạng này a không quản nổi đấu bao nhiêu kịch liệt, nhưng là chỉ cần xuất hiện một cách địch nhân, rất nhanh liền có thể nhất trí đối ngoại. Vì lẽ đó, ngươi liền không có nghĩ tới, cái kia cái gọi là thần chính là bởi vì không cách nào trực tiếp đem ta giết chết, mới có thể dùng loại biện pháp này đến lừa gạt ngươi. Để ngươi thay hắn cầm lấy đồ đao A giáo sư sạc lơ gật gật đầu. Đương nhiên nghĩ tới. Bất quá. Từ trên lập trường của ta đến xem. Ta có phải hay không bị lừa. Là không quan trọng sự tình. Mà các ngươi bọn này kẻ ngoại lai chết hoặc là không chết. Cũng không khẩn yếu. Cái kia thần rời đi cố nhiên là tốt. Nhưng là không rời đi. Ta cũng không có gì tổn thất. Vì lẽ đó. Ta rất tình nguyện dùng tính mạng của các ngươi tới làm một cái nho nhỏ nếm thử. Sạc lơ nói rất rõ ràng. Cũng rất có đạo lý. Tử lương trong lúc nhất thời. Vậy mà không có cách nào phản bác hắn. Bởi vì nếu như mình ở vào hắn trên vị trí này. Hắn cũng sẽ làm như thế. Tốt à. Xem ra. Ta là không có cách nào quyết phục ngươi. Như vậy. Ta có cái nghi vấn. Đã ngươi đem chúng ta tất cả mọi người ý thức đều tải ngươi sáng tạo ảnh tưởng thế giới bên trong. Vậy ngươi lại thế nào giết chết chúng ta đây rất đơn giản. Nếu như đầu ấp của ngươi cho rằng ngươi chết. Như vậy. Ngươi liền sẽ chết. Ngươi tuyến yên không còn vận hành. Hô hấp của ngươi phản xạ sẽ đình chỉ. Trái tim của ngươi sẽ không còn nhảy lên. Tốt à. Phương diện tinh thần chết đi. Ta biết. Nhưng là những này. Tựa hồ cũng là tại người trong cuộc chân chính cho là mình sẽ chết tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Mà ngươi cho rằng. Giờ này khắc này ta. Sẽ còn tin tưởng những này huyến tượng A. Ha ha vẫn là vấn đề kia. Ngươi thật hiểu huyến tượng A xạ lơ cười nói. Kỳ thật đến lúc này giờ phút này. Ngươi có tin hay không đã không trọng yếu. Làm ngươi đầu lâu bị đập nát một khắc này. Làm ngươi đại não biến thành bột nhão Làm ngươi tất cả cảm thụ toàn bộ biến mất, không cảm giác được hô hấp, nhịp tim, thậm chí thời gian lưu động thời điểm. Ngươi cho rằng chính ngươi cái kia buồn cười chấp niệm thật sự có thể để ngươi sinh mệnh kéo dài tiếp a Liền xem như ngươi có thể. Làm ngươi thân thể hóa thành hôi tan. Đem trên thế giới này tất cả mọi người cho rằng ngươi thời điểm chết. Ngươi cho rằng. Tinh thần của ngươi trên thế giới này còn có tồn tại có thể sao khói mù lượn lờ bên trong. Tử lương hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Thô thế giới này sát cuộc làm sao nhiều như vậy. Còn tốt lưu lại thủ đoạn A. Trong thoáng chốc bên ngoài căn cứ. Này tỉnh quân thanh âm bên tai bên cảnh vang lên. Tử lương bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn phát hiện. Mình còn đứng ở căn cứ cạnh ngoài. Mình đồng đội toàn bộ đức tải xung quanh mình Mà Magneto cùng Logan cũng còn tải trước mắt Bọn hắn đối diện Chính là mới vừa rồi xuất hiện Phượng Hoàng Jin Rê Nguyên Lai Đây hết thảy đều là giáo sư tại mình trong đầu truyền thâu giả tượng Mà mình kỳ thật vẫn luôn không có từng tiến vào bên trong căn cứ Đừng lo lắng chúng ta phải đi tìm giáo sư sạc lơ Hanni Ban nói xong Ác kỳ thật ta đã gặp qua xạc lơ Tử lương lắc lắc đầu nói Cáiy gì tất cả mọi người là xứng sờÁ một tin tức tốt một cái tin tức xấu các ngươi muốn nghe cách nào tử lương có chút bất đắc dĩ hỏi lời còn chưa giúp trước mặt mát cùng ôn vậy mà chậm rãi xoay người cũng cùng zin đứng chung một chỗ trongng mắt bọn họ trước đó tất cả cảm xúc phản phất một nháy mắt không còn xót lại chút gì chỉ còn lại cực kỳ đơn thuần Ta muốn giết ngươi. Cùng lúc đó, toàn bộ sa mạc sa há ra trên không. Mấy trăm cách màu tím to lớn truyền tống môn đột nhiên xuất hiện. Đây là từ một tên gọi là lấp lóe cấp 4 người đột biến chế tạo. Năng lực là mở ra không gian cùng không gian ở giữa lỗ hồng. Ngay sau đó, phô thiên cách địa người đột biến cùng người máy thông qua truyền tống môn cùng nhau từ truyền tống môn bên trong lao ra. Phô Thiên Cách Địa đem tử lương bọn người vây quanh ở Trung ương. Tin tức xấu là chúng ta hẳn là đã cùng thế giới này là địch. Tử lương lúc này nửa câu nói sau mới rốt cục nói ra. Còn lại mấy người nhìn xem cái này đầy trời đám người đều có chút khổ não nhú mày. Tin tức xấu này có phải là cũng quá xấu một chút silly nói. Nói thật ta hiện tại đặc biệt chờ mong tin tức tốt của ngươi là cái gì quân thì thảo. Đúng lúc này. Chỉ thấy từ lương từ áo khoác trong túi móc ra cái chén trà đệm. Chính là mát nè trong nhà cái kia. Sau đó dùng lực hướng trên mặt đất vỗ. Tin tức tốt là chúng ta muốn đối phó, chẳng qua là một đám người bình thường. Nháy mắt. Cái kia chén trà đệm biến mất. Tiếp theo một trận không gian ba động. Một cái bị trói vô mập mạc đại thúc xuất hiện chính là địa Jimmy. Jimmy có thể lực lớn nhà hẳn là đều nhớ. Đó chính là để chung quanh tất cả dị năng toàn bộ biến mất Hơn nữa trưởng thành theo tuổi tác Cái phạm vi này đã đạt tới mấy cây số khoảng cách Vì lẽ đó tại hắn xuất hiện một nháy mắt Tất cả chuyện tống môn nháy mắt liền biến mất Sau đó Những cái kia ở trên trời biết phi hành người đột biến bắt đầu lốt bút rơi xuống liền cùng xuống lên một trận thịt người mưa to đồng giảng Mà tại loại này độ cao phía dưới Tói lên đương nhiên cũng không phải bọt nước, mà là hạt cát hòa với phúc soạt phúc soạt máu tươi Hannibal cái này một mảnh cực kỳ máu me tràng cảnh phía dưới. Tử lương rắc cuống hỏng hô. Mà Hannibal tự nhiên cũng đã sớm biết mình phải làm gì, nhanh chóng quay người, cùng Unvejine Logan đối mặt. Lúc này, tại tất cả mọi người không có gì năng tình húng dưới, Logan đặc dị tính liền nổi bật đi ra. Xương cốt của hắn toàn bộ đều từ một loại được xương Adamantion hợp kim vật chất đúc thành. Cách đồ chơi này không phải gì năng, mà là trần trụi nhục thể cải tạo. Vì lẽ đó, lúc này khống chế lại Logan, liền tương đương với khống chế lại một người nhục trang giáp xe. Mà hiệu quả cũng rõ ràng, vừa mới Logan móng vuốt là vươn ra. Vì lẽ đó Mi xuất hiện về sau. Cũng có lại không quay về Ở đây không cần sâu sửa chữa un ve ne không có gì năng tình huống dưới Thiết chào có thể hay không biến mất Dù sao hắn một cái ẩm ý Nhảy vào đám người Một giây sau Chính là một mảnh huyết nhục xé sách thanh âm Cùng một thời gian si ly từ trong túi móc ra một cái giống như là bằng sắc ốm nghiệm đồng dạng đồ vật Dùng sức ném tới trên bầu trời Cái kia ốm nghiệm lên tiếng trả lời bảo tạc Nương theo mà đến Là một mảnh tinh hồng sắc xương mù Cái này ốm nghiệm tự nhiên là giới xa vì đó chế tạo Bên trong áp xúc lượng cực kỳ lớn không chọn vẹn bản tê rút Sau khi nổ tung diện tích che phủ tích đạc tới đường kính 300 M Mặc dù nhìn tựa hồ cũng không phải là quá lớn Nhưng là Tại loại người này trồng chất lên người địa phương 300 mét phạm vi đầy đủ. Vì lẽ đó tại xương mù nhẹ nhàng rớt xuống thời điểm. Rất nhiều chính ngã trên mặt đất ôm tàn chi chân gãy kêu gào người. Vậy mà đều đình chỉ kêu thảm. Sau đó chậm rãi đứng lên. Há miệng liền đối chung quanh cách mình gần nhất người gặm cắn. Ha ri. Cun nhìn thấy cách này hỗn loạn một màn. Tự nhiên nhích môi. Hưng phấn xoay mấy lần cổ. Móc ra một đống ốm tiêm con. Phúc phúc phúc một mạch đâm vào trên người mình mà những dược vật này Trừ hồi phục thương thí Còn có nồng độ cao nhất Áp xe na những thuốc này tác dụng phụ cực lớn Nhưng là Ha Di bởi vì tự thân thuộc tính quan hệ Tất cả dược vật tác dụng phụ đều đối nó vô hiệu Đương nhiên Nàng duy nhất một lần cho mình tiêm vào nhiều như vậy dược phẩm Chứ để cho mình vọt tới trong đám người happy bên ngoài Còn có mặt khác một cái tác dụng, đó chính là, tăng cường vừa mới bị tê vi rút lây nhiễm sau thi nhóm. Nguyên lai, like, dưới xa lần này vị diện trước đó, đã vì nàng chế tạo riêng một loại tên là dược vật tỏa ra khí trang bị. Tác dụng của nó là, có thể đem từ thân dược vật hiệu quả, phân bố đến mình chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả trên người đồng bản. Châm này xuống dưới, há vii. Huôn liền lập tức biến thành một cái hình người tự đi cuồng loạn quang hoàn. Vẫn là mang theo hồi phục hiệu quả loại kia. Trong lúc nhất thời, tất cả sông bay đều bắn ra một trận sau khi chết. Càng thêm điên cuồng gặm ăn. Về phần lão huy, hắn tử trong túi móc a móc. Móc ra một đống lại không biết là cái gì làm thành đồ chơi. Không cần đoán liền biết. Khẳng định là Han Mi Ban làm. Hiệu quả nha ni ban liền nói cho hắn biết. Có thể để ngươi không đói bụng bụng. Về phần là cái gì thịt. Ha ha, người thông minh đều biết. Đừng hỏi, hỏi cũng là mình chịu tội. Vì lẽ đó. Lão Huy gỡ ra tố phong túi. Nắm liền nhét vào miệng bên trong. Sau đó trả à nha tức mẹp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khoan hãy nói. Ăn thật ngon. Tốt à. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lão Y tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn. Tê hình thức lần nữa mở ra. Hoành một tiếng. Nương theo lấy trên mặt đất nổ lên các bụi. Hắn tựa như là một quả bom đồng dạng. Nhập vào đám người. Nháy mắt huyết quang trùng thiên. Cách này liên tiếp thao tác. Ngay tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Cách này trên sa mạng. Nguyên bản bị truyền tống tới mười mấy vạn người chiến trận. Nhưng mà trừ ngã chết. độc chết. Gắm chết. Gắm xong lại sống lại thành dông bay. Tóm lại. Cách này trong lúc nhất thời. Lại bị tử lương mấy người cho đè lại tới vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 49. Toàn quân bị diệt chiến cuộc này bên trong. Lập tức liền thể hiện ra ha di. Cun cùng si ly. Bạch kim kim đoàn chiến năng lực. Chết đi địch nhân là bản thân ta sử dụng. Còn có phạm vi lớn quần thể tiếp tục không ngừng hồi phục năng lực. Hai điểm này thực sự là quá mức cường đại. Trong thế giới này, tất cả đạn đạo đạn hạt nhân loại hình cũng sớm đã không còn tồn tại. Hơn nữa mọi người cũng đều quen thuộc cho hòa bình. Đạn hoạt là súng ống đều cực ít sinh sản. Vì lẽ đó, đụng tới như thế một đám hung thần áp sát ra họa thật đúng là không có biện pháp gì. Về phần người máy, bọn hắn mặc dù cả đám đều cầm thương, cũng không trở thành bị đánh mất đại quân cho gặm được xác lá xác ngoài. Nhưng là bởi vì đám người tập trung, bọn hắn không có cách nào không mù thình thịch, bởi vì chỉ cần ngươi phía trước đứng một người sống, Sự luật liền sẽ để không có cách nào bóp cò. Cứ như vậy trận này năm người đánh 10 vạn người đối chiến, Sinh Sinh bị đánh thành này tấm hình dạng con Mà trong lúc này mấu chốt nhất người Chính là cái kia được bảo hộ lấy lớn tuổi trạch nam địa Jimmy Vì lẽ đó Han Mi Bàn Tử Lương Tăng thêm Silly cùng nàng ba con đáng yêu thiểm thực giả Tất cả đều vây quanh ở Jimmy bên người Dù sao người bình thường còn có thể đánh một trận Nhưng là nếu là người đột biến Vậy coi như khác nói Đều không cần cách này mấy vạn người người đột biến đại quân. liền một cách Jin. Liện đầy đủ đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Mà nói tới Jin. Tại cách này hốn chiến thời điểm trong đám người tựa hồ Jin vị trí có chút không giống nhau lắm. Bởi vì một đám sông bay chính vây quanh ở chung quanh nàng chậm chặt không dám tới gần. Ui các hài tử của ngươi giống như có chút không nghe lời ạ. Tử lương nhìn phía xa nói thì thầm. Ly tự nhiên cũng phát hiện dì dạng Bất quá Từ ấu niên kỳ đã tiến hóa đến trưởng thành kỳ nàng Chỉ cần lại thoáng tập trung điểm lực chú ý Nhiều thao túng mấy cái cấp thấp tây vi rút ký sinh thể Vẫn là không đáng kể Vì lẽ đó Ly chỉ là thoáng nhú nhú mày Cái kia mấy cái sông bay liền gào thét một tiếng Thử mục răng nanh liền tắm đầu sông đi lên Thế nhưng là, còn không có xông ra mấy bước, giống như là đụng phải thứ gì, nháy mắt hóa thành khối vụn. Chuyện gì xảy ra si ly giật mình. Nàng không phải cũng đã không có gì năng tử lương cũng có chút được. Tranh thủ thời gian móc ra màu đen bút ký. Chỉ là nhanh chóng quét mắt một vòng. ngẫu nhiên sắc mặt của hắn liền khổ xuống tới. Thất sách. Xin. Giai phượng hoàng lực lượng thực sự là quá mạnh điểm Jimmy gì năng căn bản cũng không có biện pháp đem hoàn toàn kiềm chế Tử Lương nói Lời còn chưa giúp, Jin Jelly hai mắt liền đắt hóa thành đen gịch một màu Một trận loài chim vang lên Phía sau phượng hoàng hỏa Diễm như ẩn như hiện Lần này Liền lão gói đều cảm giác được trên chiến trường gì biến Hắn hiện tại vẫn còn lục thân không nhận trạng thái Vừa vặn cũng không sợ hãi nguy hiểm. Phản xạ có điều kiện đồng dạng cảm giác người nào cường đại. liền đi chặt người nào. Vì lẽ đó. Tại phượng hoàng kêu to bên trong. Lão Huy vung tay lên. Xiềng xích bỗng nhiên quăng về phía xin Trên đường đi. Không biết xuyên thấu bao nhiêu người lồng ngực. Cuối cùng. Đến xin trước mặt. Giờ phút này. xin Jin đã hoàn toàn bị một đám lửa vây quanh. Nhưng là xích sắc kia tựa hồ thể hiện ra so bình thường tài liệu càng thêm chịu nhiệt thuộc tính. Vẫn là đem một mực quấn lên. Lập tức. Lão Huy liền muốn đều không nghĩ. Trực tiếp vung mạnh ra một đao. Động tác này đối với hắn mà nói đều xem như tơ bắp ký ức. Một đao kia so năm đó chặt mở A-cam bệnh viện tâm thần một đao kia đều cường đại hơn. Một đường vượt mỏi trông gai. Triển bay mảng lớn người cùng máy móc. Cuối cùng thẳng cắp oanh đến xin trên thân. Thấy Lão Huy một kích thành công. Đám người cũng đều phát giác được xin phượng hoàng lực lượng còn không có hoàn toàn hiện hiện ra. Có câu nói rất hay. Thừa dị nàng mệnh. Muốn nàng mệnh. Này một đám mang áp nhân nhưng không có cái gì đường đường chính chính chính diện làm một cuộc phong độ. Vì lẽ đó. Đang lúc xin rắn rắn chắc chắc gánh vác Lão Huy một đao kia về sau. Tất cả tiểm thực giả tăng thêm dông bay cùng nhau tiến lên Cái kia mặc dù cái kia huyết nhục đụng một cách đến xin thân thể liền lập tức hóa thành than tốc Nhưng là Than tốc cũng không phải không có tác dụng gì Vì lẽ đó Một đống lại một đống huyết nhục không cần tiền hướng zin trên thân chồng chất lên Sau đó thiêu đốt Hóa thành cực nóng sôi trào máu tươi Hát vấy lại trên người nàng Thiêu khổ Ngưng ghét Cứ như vậy, mấy phút về sau, liền gắng gượng dùng thi nước xếp thành một đống buồn nôn pho tượng. Cây đàn nhốt ở bên trong. Giờ khắc này, trong đám người, ôn ve lần nữa nhảy lên mà tới. Adam Antion hợp kim thế nhưng là thực sự lợi khí. Không quản cái gì gì năng không gì năng. Trực tiếp liền đâm vào trước mặt cái kia khét lẹp huyết nhục pho tượng bên trong. Một tiếng ra chóc thịt bong xé rách giòn vang đâm vào tất cả mọi người màng nhĩ Tiếp theo Yên tĩnh Thế giới phản phất đang giờ khắc này thả chậm như vậy một giây đồng hồ Sau đó Một đảo nổ vang tự din làm trung tâm Một đảo mắt trần có thể thấy quang huy tán phát ra Huyết vụt pho tưởng lên tiếng trả lời nghiền nát Logan bị cử lực bắn ra Lão huy giềng xích nháy mắt đứt gãy Jin toàn thân thiêu đốt lên cực nóng ngọn lửa. Cái kia phượng hoàng tàn ảnh sông thẳng tới chân trời. Trong điện quang hỏa thạch. Han Li Ban bỗng nhiên cùng nó đối mặt. Thử muốn dùng lực lượng tinh thần kéo dài vài giây đồng hồ. Nhưng là. Ngay tại ánh mắt tương giao một khắc này. Han Li Ban liền bị một đảo lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn. Sau đó là ha Havi, Kun. Sau đó là Lão Huy. Sau đó, là Silly, Begin. Sau đó, là chung quanh tất cả mọi người, tất cả thi thể, tất cả máy móc. Phượng Hoàng lực lượng phía dưới, không có bất kỳ người nào còn có thể sống sót. Có lẽ còn có cái tử lương. Nhưng là... Đó cũng là tại trong liệt hỏa không ngừng đốt cháy. Sau đó lại sinh. Sau đó lại đốt cháy. Xin tắm rửa quang mang này, chậm rãi đi hướng tử lương. Đây hết thảy đều là lỗi của ngươi Nàng thả nhiên nói Sau đó dối ra một cái tay đâm về tử lương mi tấm Giờ khắc này Cái kia cực nóng ánh lửa rốt cục sập tắt Hoặc là nói xin phẫn nộ Rốt cục xem như lắng lại một chút Tử lương yên tĩnh đứng ở trước mặt của nàng Vẫn là dối bời tóc Vẫn là thần kinh suy nhược thần hư mặt Trong miệng của hắn lại còn ngầm lấy điếu thuốc. Bất quá, một trận gió thổi qua. Cái kia thuốc lá theo gió rồi biến mất. Sau đó là bờ môi, mặt tái nhợt còn có cánh tay thân thể. Hết thảy đều hóa thành bão cát. Biến mất tại cực nóng dưới ánh mặt trời. Chỉ còn lại quyển kia màu đen bút ký. Phúc một cái. Rơi xuống đến trên đống cát. Rốt cuộc yên tĩnh. xin nhìn chung quanh một chút. Lại cuối đầu nhìn xem quyển kia màu đen bút ký, nàng xoay người, đem nhặt lên. Kết thúc. Nàng thản nhiên nói. Sau đó, đi hướng trước mặt căn cứ. À. Đúng. Có chút kỳ quái là. Vừa mới đại chiến thời điểm. Cái chủ sở này phòng ngự lập trường tựa hồ lại bị người nào mở ra. Vì lẽ đó. Cái kia liên tiếp chiến đấu cũng không có để nhận quá lớn tổn hại. Bất quả. Những này cũng không đáng kể Bởi vì Tại cách này giáo sư sáng tạo thế giới bên trong chết đi người Trong thế giới hiện thực Khẳng định cũng sẽ chết đi Đồng thời Đây cũng không phải là cái gì xong trọng hoàn cảnh Bởi vì lấy giáo sư hạt năng lực Còn không có biện pháp để din Xe ly tại mình không có phát hiện tình huống dưới liền bị thôi miên Vì lẽ đó Nàng rất rõ ràng, mình đã tự tay đem cái kia ăn mặc áo khoác trắng đáng phép ra hỏa hóa thành hôi tan. Lần này, cái kia bao phủ thế giới này gần trăm năm lực lượng, hẳn là thỏa mãn đi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 50 Daniel còn tiếp đương nhiên thỏa mãn. Trước đó sạc lơ nói qua, cái này cách gọi là thần. Nhìn thế giới này, tưởng như là cách pha lê tàu đi xem phong cảnh bên trong. Chỉ có thể nhìn, nhưng lại không thể chạm đến. Kỳ thật, giáo sư cái ví dụ này cũng không tính là quá chuẩn xác. Nếu để cho tử lương đi ví von, hắn vẫn là sẽ dập khuôn câu kia đã từng cùng Phan Cô Nè đang nói. Thế giới này, tựa như là một quyển sách. Đúng, một quyển sách, một bản gọi là vạn giới bệnh viện tâm thần sách. Mà cái kia cái gọi là đại vũ chủ ý thức tựa như là đọc quyển sách này độc giả. Hắn xuyên thấu qua quyển sách này trong câu chữ chi tiết đến phòng đoán đây hết thảy đều là thật hay là giả. Đương nhiên, hiện tại độc giả cũng không phải là đang nhìn tình tiết. Bởi vì đọc đến nơi đây, bọn hắn sẽ chỉ ở hồ. Cái kia gọi tử lương hốn đàn. Có phải thật vậy hay không ở ra giám? Trên thực tế đâu. Hắn đương nhiên là ở ra sắm Dù sao thần thế nhưng là do đọc quyển sách này độc giả muốn thông minh nhiều. Hắn sẽ không muốn không rõ ban mộng cảnh. Cũng sẽ không lính hội không thấu thế giới này xem. Càng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng giáo sư cho mình nhìn giả tưởng. Vì để phòng vạn nhất, thần cuối cùng còn dùng đến din dai thị giác. Dùng cái này sẽ không dễ dàng lâm vào hoàn cảnh Omega cấp người đột biến đến xác định Nàng phải chăng tự tay giết chết tử lương Kết quả, din trăm phần trăm xác định tử lương tại trước mắt của mình hôi phi yên diệt Trải qua đây hết thầy, cái này sung làm độc giả thần rốt cuộc thỏa mãn Hết thầy đều kết thúc Huyến tượng là cái gì sạc lơ hỏi Ha <cười> ha Huyến tượng sao mỗi người đều có cách nhìn của mình Có người nói là xúc cảm, có người nói là trong đầu sai lầm phản xạ, quản nó chi. Nhưng là bất kể nói thế nào, huyến tượng luôn luôn một cách điểm giống nhau. Đó chính là nó là giả. Một người mặc đồ vết người nói, sạc lơ gật gật đầu. Đúng vậy a huyến tượng là giả. Vì lẽ đó, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào dùng một cái giả sự tình, đến lừa bịp cái ghi thần. Bởi vì... Hắn kiểu gì cũng sẽ biết đến. Âu phục nam tử đứng thẳng một cách bả vai. Đúng vậy à. Cho nên, ngươi cũng không thể thật giết ta. Đúng không? Ha ha ha đương nhiên không thể. Sạc lơ cười nói. Ta có thể cảm giác được ngươi đại biểu cho cái gì? Đó là một loại vũ trụ ở giữa nguyên tố. Cùng ngay tại truy sát ngươi cách kia cách gọi là đại vũ trụ ý thức là cùng một loại đồ vật. Ta nghĩ... Ngươi hẳn là nguyên bản là nó một bộ phận Nói xong, sạc lơ chỉ chỉ trong tay người kia một bản bút ký Đánh cái so sánh Ví dụ như cái vũ trụ này là một quyển sách Mà ngươi Chính là sách của nó chăng Chỉ bất quá Ngươi bây giờ đem mình theo nó trên thân thể kéo xuống đến Muốn mình viết một bản hoàn toàn mới vũ trụ Haha, vậy nó đương nhiên không có khả năng đồng ý Vì lẽ đó nó liền khắp nơi truy đuổi ngươi. Được. Cái kia Âu Phục Nam tử phất phất tay nói, ta cũng không cần ngươi đến thay ta tự giới thiệu, đúng không? À, cũng đúng. Sạc lơ nói ra. Kỳ thật. Ta chính là muốn nói. Tổng thống không có khả năng trăm phương ngàn kế khắp thế giới đuổi một con con thỏ. Thần cũng không có khả năng liều mạng đuổi một người bình thường. Vì lẽ đó... Ta mới không muốn trêu chọc giữa các ngươi bất cứ người nào. Ta chỉ muốn để thế giới của ta thật yên lặng. Rất không may, ngươi đã tham gia. Sạc lơ cười cười, không sao, ta có thể mau sớm đem các ngươi đều cho đuổi đi. Người kia nhăn xuống lông mày. Liền dùng cách này đúng vậy. Liền dùng cách này. Vừa rồi ta hỏi. Cái gì là huyến tượng? Ha <cười> ha. Vấn đề này rất dễ dàng trả lời. Hơn nữa luôn luôn huyến tượng huyến tượng. Đoán chừng những cái kia độc giả đều phiền. Vì lẽ đó. Chúng ta đến nói một chút. Cái gì là chân thật A. O. V. G. W, w, M. Cái này nhưng có điểm khó. Không khó. Kỳ thật chỉ cần tin tưởng. Đó chính là chân thật. Cái này toàn bộ thế giới người. Bằng hữu của ngươi Bao quát ta. Bao quát chính ngươi Ba Quát Xin Tất cả mọi người tin tưởng Như vậy Chuyện này Cũng liền biến thành chân thật Thật giống như tất cả mọi người biết Rõ đỉnh đầu cái kia đồ chơi là mặt trời Nó là cái phát sáng cầu Đây là cách chân lý Bởi vì chúng ta có từ vũ trụ lên chuột Được tới ảnh chụp Có vô số văn hiến để chứng minh Có kính thiên văn Có đủ loại cố sự Có thái dương hệ Có bạch thiên Hắc Dạ Dù sao có vô số sự kiện để chứng minh cái này mặt trời là viên thiêu đốt lên tinh cầu. Là vi vộn. Thè ly. Bao quát dưỡng. Thàn. Nay. Chờ một chút tạo thành. Sách giáo khoa lên đều như thế viết. Thế nhưng là chúng ta chữ ngẩn đầu bên ngoài. Lại vĩnh viễn không có khả năng chân chính nhận biết nó. Nói không chừng. Nó là cái gì văn minh viễn cổ lưu tại trên trời máy giám thì đâu Thật tốt, ngươi nói rất rõ ràng Người kia đánh gãy sạc lơ Ta nói liền dùng cái này không phải nói liền dùng phương pháp này Dù sao hai ta nghiên cứu phương pháp này cũng đã lâu Thật là không tệ Ta nói là Ngươi liền không thể cho ta đổi một cái thân thể ngươi xem một chút cái này Vừa xả Lại béo Danh tử còn như thế khó nghe. Tại sao phải gọi Daniel ơi? Hắn liền gọi cái này à? Tốt a tốt à. Daniel khổ đại cửu thân rút điếu thuốc. Vậy người này không phải đã ở đâu cách căn cứ quân sự bên trong ngốc hơn 30 năm a Người làm sao đem ta đổi đi vào? Yên tấm Gia hỏa này cách mỗi mấy tháng. Liền sẽ bị thanh không một lần ký ức. Mà hắn cũng sẽ đem những này uy ghét làm mình bệnh hay quên tương đối lớn tật xấu này. Vài chục năm nay một mực như thế. Vì lẽ đó, không có người sẽ hoài nghi. Chính ngươi cũng không thể hoài nghi. Cái kia, Han Ni ban đầu người kia à. Ha ha, cũng có chuẩn bị. Kia là một cách gọi a thơ người. Giống như ngươi. Ký ức đều là định thời gian thanh không. Cái kia Silly đâu Cun đâu? Lão Huy đâu Daniel lại hỏi. Silly cùng Cun liền tương đối tốt xử lý. Bởi vì các nàng hai người tinh thần lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Vì lẽ đó ta chỉ cần tìm tới mấy cái cuối cùng khẳng định sẽ cùng các ngươi ở chung một chỗ người đột biến thay thế một cách liền có thể. Dù sao có sự dự luật. Loại chuyện này rất nhẹ nhàng. Vậy thì tìm mắc neto bên người đi. Ngươi cũng hiểu ngươi người bạn cũ này. Hắn biết rõ ngươi còn sống về sau. Khẳng định sẽ đi cấu ngươi. Được rồi, ta ngấm lại. Giáo sư Sạc Lơ nhắm mắt lại kính. U Vinh Quy Quy Mơ Có Tương đối thích hợp cứu trợ hành động. Vẫn là nữ tính người. Mít cô Còn có huyến ảnh mèo. Vừa vặn hai người bọn họ năng lực đều không phải tinh thần hệ. Chỉ cần nhục thể tồn tại. liền có thể sử dụng. Khó nhất làm. Nhưng thật ra là lão gói. Vì cái gì Daniel hỏi. Bởi vì cùng lão gói xứng đôi nhân tuyển thực sự là quá ít. Nói thật ra, hắn có chút ăn. Ngốc. Cái này. Daniel cũng do dự một chút. Nói đến ngươi khả năng không quá thích ứng. Ta có một cái ý nghĩ Lão đi bên người có đầu gọi be vô heo. Ngươi xem coi thế nào sạc lơ thần sắc run lên do dự thời gian thật dài. Ta thử một chút đi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 51 Daniel xong tốt. Đã đều có nhân tuyển thích hợp. Như vậy, cũng mới ngươi mau từ trong đầu của ta ra ngoài đi. Ta có thể lập tức liền muốn đổi thành Daniel. Tử lương cười, hút xong cuối cùng một điếu thuốc nói. Hai năm sau thấy, hai năm sau thấy, hai người không chút nào để ý cáo biệt, sau đó toàn bộ không gian biến mất. Daniel lắc lắc đầu tỉnh lại. Trước mặt hắn là một cái bàn làm việc. Phía trước có một đài còn tính là theo dịp thời đại máy tính. Một chút văn kiện loạn thất bát tao đặt ở dưới bàn phím mặt. Ngẩm đầu. Thời gian biểu hiện chính là năm 2047 tháng 3 cách nào đó giữa trưa 11 giờ 30 phút Xem ra mình lại tại cách này đã hình thành thì không thay đổi trong công việc ngủ Mỗi ngày đều là như thế Lúc nào là cách đầu a Hắn yếu ớt lầm bẩm Đúng lúc này Phòng làm việc của mình cửa bị đẩy ra Trợ lý tiểu thư đứng tại cổng Đà neo tiên sinh Quản lý tìm ngài Tìm ta Daniel nhếu nhíu mày tìm ta làm gì ác. Không rõ ràng. Nhưng là tựa hồ là công việc điều phối sự tỉnh. Ngày tựa như là chỉ cần đi một cách địa phương nào. Mang lên một đoạn thời gian. Trở về liền có thể thăng chức Daniel nháy mắt mấy cái. Khuôn mặt từ từ kinh ngạc vui mừng. Kia thật là quá tuyệt cùng lúc đó. Số 177 thành khu bên trong. Xuất hiện một tên trong lòng bác sĩ. Gọi là Honey Ban Một tên phòng bệnh y tá Gọi là Haji Cun Một cách ăn thịt nhà máy nhân viên Gọi là Lão Vi Một cách vừa mới đi vào tiểu học niên cấp nữ hài Gọi là Sili Bà Kim Kim Đây hết thảy đều phát sinh ở 2 năm trước Tất cả mọi người cho rằng bọn hắn chính là bọn hắn Bao quát chính bọn hắn Cũng đều cho rằng đó chính là chính mình Vì lẽ đó, tại cái vị diện này bên trong, một cách từ những này kẻ ngoại lai dáng lâm một khắc này, liền bắt đầu chấp hành lừa gạt. Lặng yên không tiếng đồng vận chuyển. Thẳng đến 2 năm sau xa há ra đại sa mạc, vận mệnh để đa neo. A thợ, huyến ảnh mèo, mô hình nữ, còn có con kia lão huy một mực ung, nhưng là đánh nhau thì lại không biết đi hướng heo. Lần nữa tụ tập cùng nhau. Thằng đến xin. Xe ly phấn nộ để chung quanh tất cả thánh linh biến mất hầu như không còn. Thằng đến hết thầy. Vượt qua hồi cuối. Giờ khắc này bên trong căn cứ, mấy người đứng tại cái kia phiến viết store lớn trước cửa. Ách như thế một lần nhớ tới. Ta vậy mà đều hai năm không có hút thuốc A. Các ngươi ai có thuốc lá A neo theo thói quen nắm lấy tóc nói. Chúng ta nhưng không có loại kia đồ chơi. Huyến Ảnh mèo nói ra. Bất quá sự thật cũng chứng minh. Ngươi không hút thuốc lá cũng không có việc gì. Vì lẽ đó. Có muốn thử một chút hay không cai thuốc cai thuốc đừng làm rộn. Không hút thuốc lá ta làm gì cướp ngân hàng đi làm tội phạm giết người. Không có việc gì đem mình đưa vào ngục giam về sau lại trốn tới vậy ta không e rằng trò chuyện chết. Tốt. So với ngươi chừng nào thì bị hắc yến phá hỏng Ta càng để ý Thân thể của chúng ta đều đã bị din một chiêu diệt không còn sót lại một chút cặn Này làm sao xử lý chẳng lẽ chúng ta sau đó liền hất lên thân thể này Ngược lại là ta cách gọi là thế nhưng là Lão Huy làm sao bây giờ mô hình nữ chỉ vào một bên đầu kia bé heo nói Bất quá cái kia bé heo chính ngồi xổm ở chân tường cỏ mình cách mông đâu Vẽ lấy cái xây cách đuôi nhỏ một vỉnh lên một vỉnh lên. Nhìn tựa hồ còn thật thoải mái. Ách! Tại sao ta cảm giác? Hắn giống như trừ cảm giác mình vóc sáng thấp chút. Một chút không thích ứng cảm giác cũng không có chứa. A thơ xoa đầu nói. Không cần lo lắng. Đà neo nói ra. Những người kia ý thức cũng không phải là chúng ta. Vì lẽ đó. Tại dự luật sáng tạo thế giới bên trong. Bọn hắn cảm giác được tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực chúng ta. Vì lẽ đó, chỉ cần giáo sư đem chúng ta từ nơi này đã ra đi, vậy chúng ta liền có thể trở về chân thật chính mình. Đúng lúc này, trước mặt cửa chính thay đổi mở ra, giáo sư sạt lơ ngồi lên xe lăn, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ác. Mặc dù ta biết các ngươi cũng không phải là các ngươi, nhưng là... Xem lại các ngươi cây dạng này Vẫn cảm thấy rất thân thiết A Sạc lơ vừa cười vừa nói Ác đối với ngươi mà nói khả năng như thế Bất quá Ta hiển nhiên vẫn là càng thích lúc đầu ta Đa neo Cũng chính là tử lương không có gì lễ phép nói ra Vì lẽ đó Chúng ta vượt qua những khách sáo kia hàn huyên Mau đem sự dự luật triệt để phế bỏ đi Phế bỏ a Giáo sư sạc lơ nói xong, ha ha, chỉ sợ ta không có cách nào làm như vậy. Cái gì tử lương xứng sờ, vì cái gì bởi vì ta tại thế giới hiện thực bên trong. Đã chết. A đám người giật mình. Đúng vậy A Ta đã chết. Đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Vì để thế giới này an định lại. Ta tại cái kia thần bao phủ thế giới này thời điểm. Liền đem mình nhút tại cái này siêu não trong không gian Từ đó mới thành lập dự luật Tại một tuần lễ về sau Thân thể của ta liền đã triệt để từ vật lý trên ý nghĩa tử vong Vì lẽ đó Ta hiện tại hoàn toàn tồn tại dự luật thế giới bên trong Tự nhiên không có cách nào đem sự dự luật phế bỏ Thật giống như ngươi không thể dắt lấy tóc Đem mình nhấp lên à, Cho nên tử lương nghi ngờ nói ra Chẳng lẽ ngươi cho mình thiết kế một cái kết cục chắc chắn phải chết sạc lơ cười cười? Ha <cười> ha! Dĩ nhiên không phải. Ta mặc dù không thể chủ động đem sự dự luật hủy bỏ. Nhưng là. Ta vẫn là có thể đem trừ ta bên ngoài người đã ra thế giới này. Cũng tỉ như. Chúng ta đúng. Chính là các ngươi. Mặc dù ta có thể đá ra bất luận kẻ nào. Nhưng là. Các ngươi bọn này kẻ ngoại lai hiển nhiên càng thêm phù hợp. Mà các ngươi chỉ cần đi thế giới hiện thực học viện tìm tới nơi này. Hắn chỉ chỉ sau lưng siêu não không gian, sau đó đem. Trên đầu ta siêu não hái xuống, giữ luật liền sẽ lập tức bị triệt tiêu đi. Thế nhưng là... Hanni Ban do dự một hồi. Thế nhưng là dạng này. Ngươi không phải cũng liền sắp biến mất a sạc lơ gật gật đầu. Ha <cười> ha. Đúng vậy A như thế ta liền không có tồn tại vật dẫn, bất quá cái kia lại có quan hệ gì. Đối với một cái thế giới mà nói, một người tồn tại hay không, thật trọng yếu sao giống chúng ta loại này số tuổi người, lo lắng đồ vật đã rất ít. Hơn nữa, cấu vứt thế giới loại chuyện này, cũng hẳn là đến phiên người trẻ tuổi đi làm. Tử lương lôi ghéo trường âm, nhưng là thật lâu cũng không nói ra cái gì tới. Ha ha tốt, cùng của ta đối thoại không cần nhiều như vậy dùng từ các ngươi suy nghĩ ta có thể cảm thụ được. Sạc lơ cười nói. Nói thật ra, ta không thích các ngươi bọn này kẻ ngoài lai. Like. Nhưng là đồng thời, ta cũng nhất định phải cảm ơn các ngươi Lời còn chưa dứt. Sạc lơ vươn tay. Một điếu thuốc xuất hiện trên tay hắn. Đây là ta đối với ngươi tả lễ. Hút xong cách này một tây. Liện rời đi đi. Tử lương trầm mặn. Nhìn xem cây ghia thuốc lá. Rốt cục Hắn vẫn là cầm lên. Ngầm lên môi. Thuốc lá nhẹ nhàng bị nhìn không thấy ngọn lửa châm hắn nhàn nhạt hít một hơi. Tốt. Đây là một đoạn thời gian rất ngắn. Không có người nói chuyện. Tử lương yên tĩnh hít khói, dần dần. Ngay tại ai cũng lơ đáng một cái nháy mắt. Hết thầy, liền biến mất. Vạn giới bệnh viện tâm thần 21 chương 52 hồi cuối siêu não hết thầy cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Thế giới hiện thực. Bởi vì dài đến năm nửa cái thế kỷ trở lên yên tĩnh. Nhân loại đại bộ phận hành vi đều bị áp chế tại điểm thấp nhất. Toàn thế giới nhân loại tơ hồ đều ở vào một loại loại ngủ đông hình thức. Tại bảo đảm thân thể mức thấp nhất độ tiêu hao phía dưới. Phần lớn thời gian đều là đi ngủ Chỉ có đang ăn uống thì mới có thể chút ít vận động Về phần công nghiệp Khoa học kỹ thuật Cũng đều không tiếp tục tiến lên Bất quá cũng không có bị bỏ hoang Mà chỉ cung cấp sinh tồn cây nông nghiệp Cũng từ đơn giản một chút máy móc cùng người tại vô ý thức tình huống dưới Chậm chạp Nhưng lại vững bước tiến hành Giáo sư lấy cùng thời khắc Để toàn nhân loại tiến vào một cái nghỉ ngơi lấy lại sức sinh tồn hình thức Đây là đáng sợ Đồng thời cũng là vĩ đại Có lẽ Tại nhân loại sau khi tỉnh lại Nhìn thấy cỏ giải này mọc thành bụi Nguyên bản cao ngất kiến trúc cũng đã làm cho thảm thực vật bao trùm Hết thầy đều viết gì loan lổ xã hội Sẽ đem giáo sư sạc lơ nghĩ đương nhiên phân loại làm hủy diệt thế giới này đáng sợ ác ma Đương nhiên Cũng có thể là có một ít người sẽ phát hiện trong lúc này chân tướng. Mà vì cấu vứt thế giới này anh hùng bác bỏ một ít lời ngữ quyền. Những này thảo luận có thể sẽ kéo dài mấy chục năm, mấy cái thế kỷ thậm chí bị vĩnh viễn ghi vào sử sách. Dù sao, giáo sư sạc lơ ảnh hưởng cả nhân loại xã hội không, mà về phần ảnh hưởng này là tốt là xấu. Khả năng thân là người trong cuộc hắn đã không thèm để ý chút nào. Học viện dưới mặt đất, một đoạn yêu nguyên có điện lực cung ứng hành lang. Có lẽ là bởi vì lúc ấy, giáo sư cùng Magneto còn đang vì lý niệm của mình lẫn nhau tranh đấu. Vì lẽ đó, nơi này hết thảy đều dùng không biết tên tài liệu chế thành. Kiên cố, nhưng tuyệt đối không phải kim loại. Tử lương một đoàn người đi vào cái kia phiến ấm khắc lấy trước cổng chính. À, nơi này quả nhiên cùng chúng ta ý thức thế giới bên trong cánh cửa kia đồng dạng A. Cun thản nhiên nói. Như vậy vấn đề đến. Chúng ta làm sao đi vào vừa dứt lời. Một vệt ánh sáng bao phủ đám người. ngẫu nhiên. Trước mặt cửa chính vậy mà liền chầm rãi mở ra. Tử Lương cười cười. Tốt. Xem ra chúng ta không cần đi phỏng đoán giáo sư sạc lơ đoán được tính. Có lẽ... Hắn sớm tại hơn nửa thế kỷ trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng nhanh đón sờ này khắc này O, V, G, W, W, -m. Xem ra thật sự là như thế ban nói ra Lấy một người lực lượng Lôi ghéo toàn nhân loại thiết lập một cách lâu đến trăm năm cục Thậm chí lừa gạt một cách khác suy vĩ độ cao tầng ý thức Nói thật Đến loại trình độ này Ta thật muốn Yên tâm đi, ngươi không có khả năng được như ý. Tử lương yếu ớt đánh gáy ni Ban. Hắn có thể tính toán đến giờ này ngày này. Tự nhiên cũng có thể tính toán đến. Thân thể của mình nếu như bị phát hiện. Sẽ vì cái này thế giới mang đến dạng gì cải biến. Vì lẽ đó. Ta đánh cực ngươi liền hắn một sợi tóc cũng nếm không đến. Ta đây tin tưởng bởi vì hắn vốn là không có côn đánh gãy hai vị này đối thoại, vì lẽ đó, chúng ta có phải hay không hẳn là đi vào. Nói xong, tất cả mọi người bất đắc dĩ cười cười, đi vào cái này siêu não không gian. Nói lên siêu não không gian, rất nhiều người đều không biết rõ lắm đây là một cái dạng gì địa phương. Kỳ thật, nói đơn giản điểm, nơi này chính là một cái bán kính là 50m hình cầu. Nó người thiết kế Chính là cái kia người đột biến lịp sử khái luận giảng sư. Han Coi. Bộ này siêu não nội bộ từ các loại tín hiệu khuyết tán khí bao trùm. Còn thật nhiều chúng ta cũng không cách nào đi từng cách luận chứng công nghệ cao. Tóm lại. Nó ban đầu tác dụng. Chính là đem giáo sư siêu cường tư duy khuyết tán đến toàn thế giới phạm vi. Dùng cách này đến tìm kiếm tản mát trên thế giới này người đột biến. Nhưng là. Theo giáo sư hạt năng lực càng ngày càng cường đại. Hắn cũng có càng ngày càng nhiều tác dụng. Ví dụ như đơn cử đơn giản điểm ví dụ. Sạc lơ mang theo nó liền có thể khống chế người của toàn thế giới. Vì lẽ đó, bộ này siêu não cũng liền trở thành sáng tạo dự luật nền tảng. Giờ phút này, đám người dọc theo một đầu huyền không hành lang. Đi đến siêu não vị trí trung tâm. Ở nơi nào? Có thể nhìn thấy một cái lão nhân, chính mang theo mũ giáp, vô cùng yên tĩnh ngồi tại trên xe lăn. Đó chính là chân thật giáo sư Sạc Lơ. Mặc dù nhìn, hắn cùng huyến cảnh bên trong dáng vẻ không có gì sai biệt, chỉ là nhắm mắt lại. Giống như là ngủ đồng dạng. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, hắn đã chết. Chỉ cần đem siêu não lấy xuống toàn bộ sự dự luật bên trong thế giới giả tưởng, liền sẽ biến mất, đúng không? C. Lee. B. hỏi. Đúng vậy a Sau đó, người của toàn thế giới liền sẽ tỉnh lại. Đồng thời phát hiện. Tự mình làm một cách dài đến mấy chục năm mộng. Thế giới hoang vụ. Người nhà chết đi. Ha <cười> ha. <cười> Loại này xung dích. Đoán chừng bọn hắn đến chậm lại cách mấy năm mới có thể chậm đến đây đi. Tử Lương nói ra. Nhưng là. Nhân loại văn minh cũng không có bởi vậy trôi qua. Khoa học kỹ thuật cũng không có ngã lui. Nhà máy có thể trùng kiến. Cỏ dại có thể thanh trừ. Hơn nữa. Tại dạng này toàn cầu hóa xã hội trùng kiến quá trình bên trong. Người đột biến cùng nhân loại cũng có thể cảm nhận được. Lẫn nhau ở giữa cần đối phương cảm thụ Nói không chừng Liền từ một phương hướng khác Đem nhân loại cho người đột biến Ở giữa ngăn cách cho rõ ràng đi Ván cờ này thiết kế thật sự là xinh đẹp a Đúng vậy à Như vậy hiện tại Để chúng ta đến vì cái này cục Vẽ lên cái cuối cùng dấu chấm tròn đi Tử lương nói xong Đi đến sạc lơ trước mặt Hai tay nắm ở siêu não Nhẹ nhàng đem từ sạc lơ trên đầu cầm Trong chớp nhoáng này, một cái thế giới biến mất, một giấc mồm tỉnh, một thời đại rời đi, một thời đại bắt đầu, một cái chết đi mấy chục năm. Nhưng là vẫn như cú đứng thẳng lấy lão nhân, rốt cuộc theo cuối cùng này một tia đùng vào, hóa thành hôi tan. Nhìn xem cái này cũng không làm sao hinh tâm đồng phách một màn tất cả mọi người trầm mặn, không phát ra được một tia tiếng vang. Nhưng là ai cũng biết. Cái này một mảnh tản mát nhẹ bụi, so bất kỳ quang mang đều muốn lấp lánh. Rốt cục Tốt à, ta thừa nhận, hắn thật liền một tơ một hào đều không có lưu cho ta. Hàn ban lặng lặng nói, nhưng là, nhưng không có bất kỳ thất vọng, ngược lại, là nhàn nhạt chú mục. Bất luận là tốt, vẫn là hỏng, dạng này một cái lão nhân đều đáng giá mọi người đi tôn kính. Thế nhưng là, đột nhiên. Ác ngươi thật giống như nói sai. Tử lương đột nhiên nói ra, hắn tựa hồ cũng không phải là cái gì cũng không có lưu cho chúng ta. Đám người xứng sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía tử lương. Chỉ thấy tử lương cũng có chút mờ mịt ngẩn đầu, sau đó, đem trong tay siêu não chuyển hướng đám người. Chỉ thấy mũ giáp kia phía trên. Dán vào một tấm thiếp giấy. Chính là trên đường cái. Khắp nơi có thể thấy được loại kia nhỏ thiếp giấy. Cách này thiếp giấy là một cây còn không có đốt hết thuốc lá. Dán tải trên mũ giáp tựa như là một đứa bé không thành thuộc đùa ác đồng dạng. Giáo sư tại huyến cảnh thảo luận tạ lễ không phải cây kia thuốc lá. Mà là. Cách này. Tử lương nói biểu lộ cũng dần dần từ mờ mịt chuyển thành kinh ngạc cuối cùng. Là mừng rỡ. Giáo sư quà tặng siêu não.